Vì thế ta quân, tập 128 Nước mắt nàng đột nhiên chạy xuống, giống như những hạt ngọc trời vậy. Trong lòng nàng vẫn còn có chút sợ hãi trung chạy, nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi đau đứng. Quân mặt ta hết sức mềm nhẹ, kéo ma thước yên vào lòng, ôm vòng eo nhỏ nhắn, quay đầu nhìn chữ vô tình lành lùng nổi. Nói về chuyện này, người biết, chẳng lẽ ta không biết sao, ta đã sớm lo nghĩ đến chuyện này. Cũng tự hỏi ông trời, những lời nói của người đã hoàn toàn thức tỉnh, càng làm cho ta hạ quyết tâm. Quân Mạc Ta, ánh mắt thân mật, nhìn Mai Tuyết Yên trong lòng, liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu kiên quyết nổi. Ta vốn là một kẻ không có đức hạnh, lãng tử, một tên phá gia trị tử, quân la áo lụa. Cách nói của thế nhân với ta mà nói chính là không bằng chó mà. Quân Mạc Ta ta chưa bao giờ là người, cũng không phải huyện thú, lại càng không mỹ mạo, trí tuệ có thực lực gì? khuôn mặt ta cười ngào ngạt kiên quyết nói, cái lão tử coi trọng chính là chân tình người thì như thế nào, huyền thú thì sao, chỉ cần có chân tình, tất cả những cái khác không đáng nhắc tới. Nói tới tương lai cho dù Tuyết yên hạ sinh ra một bán nam bán nữ, thì đó cũng là hậu nhân của quân mặt tà ta, ta. Nếu nàng quá thừa xin cho ta một tiểu huyền thú, thì đó cũng là con của quân mặt tà ta, ta. Ta sẽ nuôi dạy nó thành người, làm tròn trách nhiệm một người cha. Chữ vô tình, nói thật lộng, nếu là sinh con trai giống như tam đại thánh địa các người đê tiện vô sĩ, vậy ta ta để tuyết yên hạ sinh tiểu huyện thú. Cũng không thấy tức giận gì, chử vô tình sắc mặt xanh mét, mắt hắn như bốn phun lửa. Quân mạc tà, ngươi quả nhiên là chấp mê bất ngộ. Ngươi, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi lấy huyện thú thật là hoang đường, thiên hạ chê cười, xem ra tương lai quân già. Tiếng xấu chuyện khắp thiên hạ là việc không thể thay đổi được nữa rồi. Cứ cho là quân gia mang tiếng xấu thì sao? Cứ coi như ta thật có hậu dệ tuyển huyền thú thì sao? Con mẹ nó cũng đâu phải là việc của chữ vô tình người. Quân mặt ta trừng mắt, buồn bực nổi. chữ vô tình, ngươi không phải là ta, cũng không phải là cháu ta. Ngươi thao tao bất tuyệt làm cái chó gì? Ngươi xứng sao? Ta thật sự cảm thấy kỳ quái. Các ngươi bày đặt mặt về chuyện chính sự, nhưng lại quán chuyện nhà của ta cô mẹ nó, ngươi có phải chỉnh trỗi quá hóa trộn rồi không? Chữ vô tình thân hình trung lại vậy, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thật làm lão phụ tức chết mà. À, ta biết rồi, hiểu rồi. Chữ vô tình, có phải lão bà ngươi chết, ngươi cả đời cô độc, liền muốn người khác cũng cô độc cả đời. khuôn mặt ta chua qua nổi. Trên đời này, người bình thường vẫn chết nhiều. Mọi người đều mong muốn có một lão bà ôm ngủ trong chăn ấm nệm êm, trong tổ uyên ương của họ. Tuyệt đối không có mấy người giống như người, phải đi kiếm lão bà nơi thành lầu. Chữ vô tình, vừa rồi ngươi có nói với ta, trong ba điều bất hiếu, thì tôi không có hậu vệ là nặng nhất. Ta và Tuyết Yên cưới nhau xong, coi như là sinh huyện thú, thì nó cũng là mang họ quân. Nhưng còn ngươi thì sao? Sau khi ngươi chết, thì sau đó còn có người họ trữ sao? Thật sự là thê lương nhà, muốn tìm một đầu huyện thú để cúng tế, trước vận mộ của ngươi cũng là một việc khó khăn. Chữ vô tình bị quân mặt ta nói đến tức giận đến xị khỏi, sắc mặt xanh mét, ánh mắt cuồng đoạn như muốn sông lên ăn tươi nước sống đối phương, quân mặt ta vẫn ôm lấy eo thon nhỏ của Mai Tuyết Yên, cúi đầu nâng cái mũi nhỏ của nàng một phèn, ôm nhu cười nổi. Lão bà của ta thấy tạm mắng lão già kia có đỡ tức không, có cảm giác thoải mái không? Hay nếu nàng cảm thấy chưa đủ ta sẽ bắn tiếp? Châm của nàng chất mạnh mẽ nhà, mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng chắc chắn là nằm trong ba thứ hàng đầu. Mai Tuyết Yên thôi khóc, dư giang nở nụ cười, từ vào lòng ngực của hắn. Ngón tay mạnh khảnh, vẽ vài vòng lên tinh trên ngực hắn thấp giọng nổi. Những lời chàng nói là từ đáy lòng mà. Quân mặt ta nghiêm túc nổi, nếu có chút gian dối, sẽ bị xét đánh, vạn kiếm xuyên thần, chết không toàn thầy. Hắn còn chưa nói xong, miền đã bị một bàn tay nhỏ bé, trắng muốt tỏa mùi thơm ngát chặn lại. cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy Mai Tuyết Yên mắt trừng trừng, một lúc lâu sau mới rơi lệ. Hai mắt mở to như muốn nhìn xuyên thấu qua người hắn, nói từng chữ một. Ta tin chàng, quân mặt ta mỉm cười, trước cuộc cũng yên động, trắng kề trắng với bay tuyết yên ung um dù nổi. Nàng tin ta, ta thật sự không sợ bất cứ điều gì nữa, có trời mới biết, sắc mặt của nàng vừa rồi khó coi đến mức nào. Ta rất đau lòng, nếu nàng trời xa ta, ta thật không muốn sống nữa, không có nàng, ta sống cũng còn có ý nghĩa gì. Quân mặt ta... Mẫn cảm cảm giác được lời nói của chữ vô tình để lại trong lòng của Mai Tuyết Yên bóng ma có diệt, cho hắn không tiếc lấy sinh tử bản thân để xóa bỏ hoàn toàn bưng khuân trong lòng của Mai Tuyết Yên. Nói thì nghe có chút buồn nôn, nhưng nữ nhân lại thích nghe những điều này. Mai Tuyết Yên nức nhè ngàn ngào, nước mắt chơi lại chả làm ướt quần áo bông trước ngực của quân mạc tạ. Ta nhất định sẽ không bỏ chơi chàng Quân mạc tạ cảm thấy nhẹ lòng, cuối đầu hôn nhẹ lên chán nặng. Mai Tuyết Yên thân hình trung trung ngẩng đầu lên cùng quân mặt đà đối diện, nước mắt trưng trưng mỉm cười. Mặc dù bốn phía đều là cường địch, nhưng một đôi nam nữ này làm chuyện tình lưu luyến ở ngay trong vòng vây của kẻ địch, không coi ai ra gì. Chữ vô tình trước cuộc cũng phục hồi khí tức trở về trích gào lên. Hay cho một đôi không biết điều, một đôi cẩu nam nữ không biết liêm sĩ, tất cả mọi người động thủ, vì nhân gian trừ bỏ mối hiểm họa yêu nghiệt này. Quân mặt tà ơ mai tuyết yên ghé cần lỗ tai nhỏ trắng tinh trước mắt nhỏ giọng nổi vợ à, nàng hiện tại thế nào rồi nếu tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình phục nàng hãy đứng một bên quan sát xem vi phu của nàng đại chiến đám người xấu xa này như thế nào ngàn bạc lần không cần miễn cưỡng Mai Tuyết Yên cười mắng hắn nói ta đâu có yếu ớt như vậy chỉ cần chàng chỉ cần chàng chỉ cần chàng không thay đổi ta sao có thể bị kẻ khác đã thích được một mình chàng tra tay người ta người ta không yên tâm Lời nói vừa xong, liền không khỏi thẹn thùng xấu hổ cúi đầu xuống. Quân mặc Tà cười ha ha, chỉ nghe thấy phía sau tiếng rít nổi lên bốn phía. Âm thanh kim loại ma sát vào không khí vang lên vun vút. Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười. Hai thân ảnh màu trắng đồng thời hòa vào nhau. Bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hàng quan sáng ngợi chói mắt. Mai Tuyết Yên, Vương Giả, Chi Kiếm và Quân mặc Tà, Viêm Hoàng Chi Quyết đồng thời ra khỏi vỏ. Kiếm khi lạnh lẽo phóng lên cao đinh đinh đang đang liên tiếp rất nhiều tiếng giòn nổi lên kiếm quan lại tiếp tục tra uy quân mặc tài duy diễn với tốc độ cực cao bên trong thân ảnh màu trắng rồi độc diệt biến mất sau một đoạn kiếm quan chói mắt bên trong đợi cho kiếm quan tăng hết thì đã không còn thấy bóng dáng quân mặc tà đâu cả thân ảnh của mai tuyết im như điện tự trong luồng quan kiếm điên cuồng vây quanh tìm tra khe hở nhẹ nhàng thoát ra Giống như có một luồng gió vô hình, tiếp xúc với đào kiếm dễ dàng theo mũi nhọn trượt tới, nhưng trong tay nặng, vương giả chi kiếm tuyệt không phải thứ mà định cấp cường giả của độn thế tiền cũng có thể kinh thượng. Bọn họ đều là những tay lão luyện, là những nhân vật đã từng kinh qua, mạo hiểm, nhiều lần trong đời. Lại nói ngày đó, quân già cũng đã biết đến bồi kiếm của Mai Tuyết Yên chính là một thanh thượng binh lợi khí thế gian hiểm cỏ. Lúc đó có những người bị tổn thức nặng, không chỉ có binh khí bị chém gãy mà ngay cả cách tay, cũng chỉ còn lại một, làm cho sức chiến đấu giảm mạnh, đến nay không thể khôi phục, một thân thực lực hao tổn hơn một nửa. Giờ phút này thấy Mai Tuyết Yên lần thứ hai dùng lại chiêu cũ, ngu sao, quan cung năng lấy cứng tròi cứng. Một loạt kiếm đều tròn đối sách bỏ qua, một kiếm không trúng đích liền nhanh chóng rút về. Mai Tuyết Yên tung hành giữa vòng vây. Áo trắng bay trong gió, trường kiếm như trọng, chỉ nam đánh bắt, mọi người thấy phong mang của thần kiếm tuyệt thế trong tai nạn, đi đến đâu là lui đến đó, trọng nhất thời, tạo thành cảnh Mai Tuyết Yên lấy ít đánh đuôi nhiều, uy phong vô cùng. Mai Tuyết Yên có thể đạt được thành quả chiến đấu như vậy, ngoài trừ thực lực cường hẳn, thần minh sắc bén thì cũng do nhân số, đối phương quá nhiều, Căn bản là không cần tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần nơi nào thần kiếm lướt qua, nơi đó đều là địch nhân. Chỉ cần tra tay đánh bựa cũng trúng. Về phương diện đồn thế tiên cùng, tuy nói có 29 vị cao thủ đỉnh đỉnh đại danh, nhưng mà cùng lúc có thể giao thủ với Mai Tuyết Yên, nhiều nhất cũng chỉ có 3 hoặc 4 người mà thôi. Nhân số nhiều ngược lại bó chân bó tay lẫn nhậu, đấu pháp không có chỗ để thi triển. Trưởng vô tình thấy tình hình chiến đấu bất lợi, sắc mặt trầm trọng, hắn cũng hiểu được, ảo diệu trong đó. Tức khắc hét lớn Hồ Mộng Long, ngươi cùng ba vị quân để tiến công những người khác tạm lui ra sau, bốn người là một tổ luôn viên tiến chồng. chỉ cần thấy tình thế nguy cấp thì lập tức tùy thời ngừng tay. lúc tổ thứ hai tra tay, tổ thứ nhất phải lập tức lui ra. những người không tham chiến bố trí thành vòng quay bao quanh, phòng bị nặc ta chạy trốn. nếu cần thiết cứ sử dụng ám thanh tử, giữa sân vang lên một tiếng thét gào, đại bộ phận đám người đang bao vây lập tức vọt ra sau, chỉ để lại bốn người vây quanh mai tuyết yên tiếp tục triển khai đại chiến bốn thanh trường kiếm sáng trắng như tuyết, tạo ra những lớp bông tuyết dày đặc, từng lớp chồng lên nhau như tia chớp xẹt ngang bầu trời. Một dãy lưu điện từ bốn phía phát ra. Mai Tuyết Yên hít một hơi thật sâu, thân hình uyển chuyển lay động bay tới. nhìn vừa điều nghệ, vừa tiêu sái tự nhiên, cũng không bởi vì đối phương thi triển thuật xa luồng kiếm mà hấp tấp vội vàng, cố gắng dùng được đối chuẩn, nhân số chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Hao tổn nguyên lực, có lợi đối với chúng ta. Chữ vô tình ở ngoài khang dòng trống to. Hồ Mộng Long Cái tên ngốc tử nhà người, nàng ta lúc trước đã đại chiến cùng chí tôn kim thành. Tất nhiên trọng thương không nhẹ, cho dù là may mắn không tổn tường, nhưng nguyên lực tổn hao rất nhiều. Vì sao cũng muốn dùng bình khí tiến cộng, trực tiếp dùng lực. Dùng huyền lực, ép nàng ta đối trưởng, gia tăng việc tiêu hao nguyên lực của nạn ta, dây vò, vây chết nặng ta. Trong trận Hồ Mộng Long chính là một vị trí tôn chi thượng cao thủ của Độn Thế Tiên Cùng. Lúc này hắn đang kệ vai chiến đấu với ba người khác. Bốn người này cùng với độn Thế Tiên Cùng tâm đầu ý hợp, sau đó kết bái huynh đệ. Về sau thường xuyên, luyện tập cùng nhau, trải qua thời gian gần trăm năm, tâm ý dần tương thông, phối hợp ngày càng ăn ý. Đạt đến lô hỏa tuần thanh. Lúc đây bốn người cùng phối hợp tấn công, nhưng lại có cảm giác bó bụi chân tay, vô cùng kinh hại. Mặc dù bọn người đều biết Mai Tuyết Yên chính là thiên phật đệ nhất Tú Hoàng, thực lực tất nhiên mạnh mẽ nhưng cũng không nghĩ tới, lại mạnh mẽ đến mức này. Phải biết rằng, Hồ Mộng Long, thực lực đã đạt đến đỉnh phong trí Tôn Chi Thượng, ba người quân đệ của hắn tuy rằng kém một chút, nhưng cũng gần tới cực hạn. Thần huyền thập dị phẩm từng bước lên trời, Thần huyền tứ phẩm, bớt quá chỉ là trình tự, thần huyền bình thường, nhưng một khi đạt được ngũ phẩm, thực lực tăng vọt tính tu vi trí tụng, vượt qua thần huyền củ phẩm, thì đã vượt qua phạm trùi trí chí tôn. Chính là trí chí tôn trí thượng, nhưng nếu có thể vượt qua tất cả thần huyền thập dị phẩm, thì lại có một cấp bậc mới, chính là tôn giả. Đây chính là thực lực hiện giờ của Mai Tuyết Yên. Cấp độ, thực lực là vô hạn trong thế giới này, sinh mệnh là hữu hạn võ học là mênh mộng. Những lời này áp dụng cho bất kỳ một thế giới nào. Nếu một thiên tài võ học có được sinh mệnh vô hạn, vậy đến tột cùng hắn sẽ đạt đến dạng gì? Không ai có thể nói rõ được. Thậm chí cũng không nhất định phải là thiên tài, chỉ cần có đủ thời gian, bất luận kẻ nào cũng có thể có được thực lực cường hạng. Chi tiết dân loại sống lâu bực này cũng đã là cực hạn, chỉ có thể đành bỏ qua mà thôi. Hồ Bồng Long hét lớn một tiếng, bay người lên, Trường Kiếm nháy mắt ra khỏi võ. Hai tài xuất ra chuyển lực bài sơn hại đạo Điên cuồng đánh tới Thân hình có hắn trên không trung Thay đổi phương vị liên tục nháy mắt cả bầu trời đều bị che kính Bởi tượng đôi cự thủ Quét qua mọi người âm âm lao xuống Hắn hiển nhiên là nghe theo lời nói của trữ vô tình Hiện tại cũng không phải lốt tỏ ra anh hùng Không ngại dùng tổn thương của người bên mình Đổi lấy tổn thương của đối thủ Chỉ cần có thể làm mai tuyết yên Gia tăng nội thương nhiều hơn một chút Thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho hành động hôm nay. noi theo tư tưởng này, ba người khác cũng nhanh chóng quan kiếm dụng chữ, khai rồi hợp, sức trà cung kích cuồng mạnh. Bốn đại cao thủ cùng nhau trà tay, uy thế làm cho người ta phải sợ hãi. Trưởng được gần như liền miệng bất tận, không để cho Mai Tôn giả tiếp tục tận dụng thân pháp nhanh nhẹn khéo léo của mình. Mai Tuyết yên nghe được lời của chữ vô tình thì không khỏi cười châm biếm. Chữ vô tình, biện pháp của người quả thật vô sĩ quả nhiên là không tự bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. quân chiến xa luân chiến còn chưa đủ, lại tùy thời chuẩn bị sử dụng ám khí, đụng thế tiên cùng. quả nhiên không hổ là danh môn đại phái. thủ đoạn làm việc, quả nhiên là quan minh lỗi lạc. ngay cả việc đê tiện bị ủi nhất cũng dùng được. Bán tôn bội phục các ngươi sát thức. nói xong các người lắc nhẹ trời đi, nhưng vẫn hoàn toàn không tránh né thế công bao trùm khắp không gian. lai quan thuận vung kiếm chém ra, đem bốn cả cường địch bức ra xa. Những lời nói này làm những người ta đó đỏ mặt tía tai. Xưa nay, trước khi vào độn thế tiên cùng, người nào cũng là cường giả một đời tung hoành giang hộ tiếu ngạo thiên hạ. Độc lai like, độc vạn, bây giờ đã vào độn thế tiên cùng. Thực lực tăng hơn nhiều, thân phận càng được tôn vinh. Thế nhưng lúc này, đối phó với địch nhân phải quần chiến, xa luân chiến. Thậm chí, còn định dùng đến ám khí, đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Chữ vô tình hư lành một tiếng nói, Mai tôn giả, không cần phải giấu đầu hở đùi, người dùng phép kích tướng cũng không có ít lợi gì đâu. Ta lần này vốn là vị muôn dân thiên hạ, tự nhiên muốn giữ lại tấm thân hữu dụng chuẩn bị cho đoạt thiên chi chiến ngày sau. Nếu vì xính danh anh hùng, đem tính mạng chôn bụi trong tay người, thì đó mới chính là chân chính lãng phí vì tương lai đại lục. Ta trữ vô tình, không thẹn với lương tâm. Hay cho câu không thẹn với lương tâm. Mai tuyết yên thét trà một tiếng đột nhiên cười to. Không sai, không sai, quả như là phong phạm của độn thế tiền cùng, vì câu nói không thẹn với lương tâm này của người, ta tra tay giết người cũng không thẹn với lương tâm. Mai tuyết yên lời còn chưa dứt, liền đem trường kiếm xuất ra, kiếm quăng phả sáng, giống như một đóa hoa mẫu đơn mới nở, phát ra tiếng nổ lớn, bắn về bốn phía. Tiếp đó, lại mở ra một vòng chùm hoa kiếm, lại bay ra, trong tay nạn tuy là trường kiếm nhưng trong mắt người khác lại như là pháo hoa từng chùm sáng hoa kiếm như vô cùng vô tận liên miên bắn ra, làm cho hồ mộng long huynh đệ bốn người tay không đối địch nhất thời lâm vào khốn cảnh chợt vẫn không chịu nổi, chỉ vô tình dùng lời lẽ vô sĩ không thể nghi ngờ chính là muốn làm cho mai Thức yên nhức đầu, không muốn sống nữa. Nhưng giờ phút này huynh đệ hồ mộng long bốn người đều có nỗi khổ không nói nên lời, trí toàn lực trốn tránh. hắn đã tính toán khi nhóm người đã quan kiếm dùng tay như vậy mai tôn giả thân phận cao thượng. Há lại, tự hạ giá trị của mình. Dùng kiếm đối phó với kẻ tay không tất sắc. Đây chính là phong độ của cường giả định cấp. Nếu mai tôn giả thu hội trường kiếm, vậy thì bốn người phê mình cũng có thể xong tới đánh bữa Chỉ cần đánh trúng một chiêu thì thắng lợi nắm chắc trong tay. Vì nội phủ sẽ bị chấn động, dẫn đến bị thương. Ngay cả khi mai tôn giả không bị thương thì cũng tổn hao huyện khí. Khi đối trưởng, tổn hao càng nhiều, bọn họ càng có lợi. Nhưng bọn họ đã tính toán sai lầm Bọn họ trăm ngàn lần Đều không tưởng tượng cha bốn người mình Đã đem kiếm thu vào Dùng tay công kích Nhưng Mai Tuyết Yên hoàn toàn không để ý đến cái gọi là phong độ cường giả Vẫn như cũ ý vào thần kiếm Dùng sức tấn công Phá tan mạng trưởng phong dày đặc Đuổi giết bốn người như chó chạy gà bay Cực kỳ nguy hiểm Chữ vô tình nói không sai Nếu dùng binh khí Thì quá tật không thể đánh bừa Mai Tuyết Yên sử dụng kiếm trích sắc bén Sức lợi hại chứ sợ khi phê mình đánh bừa, binh khí của mình bị gãy trước tiên, làm sao có thể đánh bừa được nữa. Nhưng dùng trưởng thì lại có thể, Nhưng đối phương vẫn dùng kiếm, kiếm khí tung hoành, ngay cả chưởng phong chặt chẽ như vậy, cũng không cạn nổi kiếm khí. Tình cảnh càng thêm tồi tệ hơn. Chẳng lẽ có thể dùng đuôi tay và huyết nhục thân thể, đi ngạnh kháng cùng thần kiếm, chém sắc như chém bụng. Như vậy không phải là muốn chết sớm hay sao. Nhưng bọn họ đâu có biết, Mai Tuyết Yên, Khi thấy bọn họ quăng kiếp trùng trưởng, thì cũng tính thu hồi trường kiếm, công bằng, quyết phân thắng bại, nhưng đúng lúc này bên tay Mai Trung Giả vang lên tiếng truyền âm của quân Mạc Tà. Không được quăng kiếm, bọn hắn biết nàng bị thương, chính là một sai lầm. Nàng lại quăng kiếm, vậy xem như bọn hắn đoán đúng, nàng sao còn ngu ngốc như vậy? Bọn người đó chẳng kể thân phận vây đánh nàng, nàng còn theo chân bọn chúng giảng đạo nghĩa. Thanh âm của quân Mạc Tà thật bá đạo, nhưng trong lòng Mai Tuyết Yên là vô cùng ngoan ngoãn. Nghe theo lời của hắn tiếp tục dùng kiếm công kích, quá như là đạt được lợi ích to lớn, mặc dù ít nhiều có chút không hợp với thân phận của mình, nhưng khóe miệng mỉm cười vì những lời quan tâm ngọt ngào này. Ẩn thân giữa không trung, khuôn mặt ta lại càng cực kỳ khinh lĩ. Biết rõ trong tay đối phương là một thanh bạo kiếm đủ để chạm kim đoàn ngọc, vậy mà còn lựa chọn bỏ kiếm dùng tay không? Quá thật là ngu không ai bằng. Thân phận là cái gì? Phong độ là cái gì? Có thể so sánh với tính mạng trọng yếu sao? Hơn nữa, đồn thế tiên cung một khi đã vô sĩ như vậy thì còn cần gì để ý quy củ giang hộ với bọn chúng. Lão tử chính là quy củ. Mai tôn giả, uống công cho cô là người đứng đầu thiên phạt, lại dùng kiếm khi dễ người tay khọc tất sắc, quá thật không công bằng. Lão Phu thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho cô. Chữ vô tình, nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng càng khẩn trương, hắn cũng thật không ngờ Mai Tuyết Yên lại tiếp tục dùng kiếm trong trí nhớ của hắn. Đây hoàn toàn không phải là tác phong của Mai Tôn giả, Trưởng vô tình, nếu muốn công bằng, thì một tròi một giải quyết sinh tử. Thế nào? Các người ngay cả một trăm người xa lương chiến, bắn tôn tuy một người một kiếm cũng phụng bụi đến phút cuối cùng, muốn chi bây giờ các người, lại là bốn người liên thủ. Tuyết yên cười lạnh nói trưởng vô tình ngàn lời, sau một lúc lâu với cả giận nổi. Mai Tôn giả đi theo tiểu tình nhân của cụ, xem trai đã học được không ít à. Chẳng qua thanh niên thường xúc động nhất tợi, đến một ngày sẽ đổi ý. Khi đó, cho dù cô là thiên phật đệ nhất nhưng không bị quân gia đuổi ra khỏi nhà, cũng bị chồng ruồng bỏ, đến lúc đó cũng đừng trách trữ mẫu, không nói cho người biết trước. Hắn vô kế khả tì, lại đột nhiên dụng phương pháp này, ý đồ chập dựng Mai Tuyết Yên tạo ra cơ hội, nhưng hắn không biết bởi vì câu nói này của hắn mà khơi dậy sát khí mạnh mẽ trong lòng Mai Tuyết Yên. Bỉ ổi Mai Tuyết Yên thẳng nhiên lúc mày dừng đứng quát một tiếng, Chuyên kiếm vũ lòng cuồn cuồng giống như sóng trường gian, tạo ra thế công sắc bén. Hồ Mộng Long quên đệ bốn người không ngừng kêu khổ, thăm mắng, chú ý bẩn thiểu của chữ vô tình. Hiện tại muốn xuất kiếm ra nhưng cũng không có cơ hội. Tới đây tránh trối quá hay sao mà đi khích bác nạn ta làm gì? Làm cho chúng ta thân lâm vào hiểm cảnh. Chữ vô tình kinh hải vô cùng. Hắn một bên nhượng chăm chú vào vòng chiến, một bên lưu ý tình hình quân mạc ta. Hắn là tây đa mưu túc chí Sao có thể bỏ qua nhân tố có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến? Nhưng hắn vẫn có điều không hiểu, quân Bạt ta tại sao lại biến mất, nhưng sao lại biến mất trong không trung được? Rất khó hiểu, trong lòng hắn vẫn nhớ rõ ràng, quân Bạt ta người kiếm hợp nhất luôn là hàng nghìn hàng vàng kiếm quan trước không trung, nhưng không công kích bất kỳ người nào. Vậy mà đào kiếm quan sáng chói như ngọc đó, một lúc lâu lại biến mất, quân Bạt ta cũng biến mất theo. Sự cố này thật sự chất quỷ dị, mà thân pháp của quân Bạt ta xem tra đã được sư phụ trân truyền đối với tiểu tử này không phải đánh giá lại một lần nữa. hơn nữa con câu phải cẩn thận đề phòng sâu lưng phòng hắn đánh lén. lúc này trong vòng chiến hồ mộng long tớn thanh thép lên bi vẫn không thôi một vị quân đệ của hắn đã bị một kiếm thần kỳ của mai tuyết yên trực tiếp chém từ bả vai đến xương sườn làm thành một vết thương thật sâu lộ rõ xương bên trong đó là do mai tuyết yên cố ý không để bại lộ thực lực không toàn lực phát huy nếu không thì Với thực lực của hắn, chưa đạt đến trí tôn chi thượng, làm sao có thể may mắn thoát được. Chữ vô tình thần sắc vẫn bất động lành lùng hà lên. Hồ Mộng Long, bốn người lui ra Tổ khát xong lên, Hồ Mộng Long khàng giọng kêu lên. Ta không lùi, ta muốn báo thủ cho lão Tàm. Chữ thủ tạ, máu của huynh đệ ta, đã chảy xuống nơi này, còn bốc hơi đóng. Ta làm sao có thể lùi, thù này thể không bỏ qua. Hắn chức rõ trang, huynh đệ của bệnh Chỗ xương sương máu tươi vẫn chảy ròng trọng, miệng vết thương hoàn toàn vỡ ra, nội tạm loài ra, cạnh chỗ xương trắng, nhìn rất ghê người, thật nhìn một kiếm nhẹ nhàng này của Mai Tuyết Nghiên, tưởng như không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dưới con mắt tinh tưởng và một kiếm nhẹ nhàng kia, lại ẩn chứa kiếm khí bạo liệt, nhưng không bạo phát, lập tức một lát sau mới phát ra. Tem khoang bụng của người đó toàn bộ cắt đứt, muốn cứu cũng không được. Tuy chẳng không đến mức chết ngay, nhưng với tình thế nghiêm trọng như vậy thì cũng không còn hy vọng sống sót. Trữ vô tình lạnh lùng nghiêm nghị trách mắng Hồ Mộng Long Ta kêu người lui Hồ Mộng Long ngửa mặt lên trời gạo thét trống to Hai mắt đỏ ngầu Thế nhưng không thèm để ý đến mệnh lệnh của chữ vô tình Trống dần đánh tiếp quân đệ chế tạm không ngờ làm cho hắn mất hết lý trí Như một người điên Đột nhiên gã cao thủ bị cắt ngang bụng Lộ ra sầu thảm đi thương quát lên Lão đại Đệ xin đi trước một bước Gã cao thủ bị thương kia biết cái chết Cách mình không xa Lại thấy đại ca thay mình báo thù, không để ý đến tính mạng, lật úp người lại, làm cho trái tim không khỏi chơi ra. Nhưng đại chức khoác không xử lý vết thương, phần dụng tất cả huyện khí còn sót lại, các người hiện lên hắc khí nộng đậm, gào thét lớn hơn cả sói trù. Không tránh, không để lao thẳng đến mai tuyết yên điên cuộn công kích. Mặc cho dài dày kéo dài bên ngoài thân thể, nhưng hắn cứ như vậy lao tới. Thương thế của hắn mặc dù đã đủ trí mạng, nhưng bản thân dụ sao cũng tiếp cận thực lực trí tôn chi thượng. Hiện giờ toàn lực liệu chết, hoàn toàn không để ý đến an nguy bản thân. Uy luật quả nhiên vô cùng lẫn. Mai Tuyết Yên đôi mắt hoàn toàn lành băng. phốc trường kiếm chuẩn xác đâm xuyên tim, nhưng người này vẫn không lùi, hai mắt trơn tròn. Hai tay giang trà, lao nhanh về phía trước, tự như muốn bớt cổ Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên không dám sơ sức, liền bay ngược lại, xoay ngợi tung một cước, gần như vô số tàn ảnh đá vào lồng ngực của hắn. Lúc đó mới đem thi thể đã chết của hắn, mạnh mẽ đá bay ra ngoài, thân thể người nọ giữa không trùng nước tót ra, mấu bắn tung té đầy trời. Người này tuy hy sinh, nhưng cản trở thành công, phía trước và sau mai tuyết yên không ngờ, có bảy thanh trường kiếm, đồng thời đâm tới. Tổ thứ nhất chưa lùi, tổ thứ hai đã công tới. Đúng là ít người đại diễn, không biết trời đất bao la, nếu không cho các ngươi nếm chút lợi hại, các ngươi lại cho trạng lá gan mình lớn. Mai Tuyết Yên cười lành một tiếng, lờ quang trong mắt chợt lóe lên, cả người bay lên lượn giữa không trung, xoay người tao nhã, đầu hướng xuống đất, đối tự một tay thành hai tay, cầm kiếm. Từ hư không, trường kiếm mạnh mẽ bổ xuống. Nhát kiếm này quả thực là kinh thiên động địa. Ô ô một tiếng kêu to, đột nhiên văng lên. Trước mắt bảy đại cao thủ xuất hiện một bức tượng ánh sáng vàng ông ánh cao ngất, lóe cha một chút hàng khí như hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Một kiếm này, nhìn từ trên xuống dưới, thì đơn giản, nhưng phạm vi bao trầm một kiếm này, đã trái trọng toàn bộ chiến trường. Bấy đại cao thủ đồng thời cảm thấy sợ hãi. Cảm giác được kiếm này, muốn tránh cũng không thể tránh được. Một kiếm này nhắm đến toàn bộ chỗ yếu hại trên thân thể. Kiếm quăng chưa đến, mà kiếm khí đã đập vào mặt phát lạnh hoàn toàn không có chỗ để mà tránh. Lựa chọn duy nhất cũng chỉ có ngạnh kháng Chỉ có thể liệu mạng mới có một đường sinh cơ. Với sát chiêu cực kỳ khủng bố như vậy, tin trạng bất luận kẻ nào muốn sử dụng đều phải trải qua quá trình tích lũy. Tự lực sau đó mới có thể phát ra. Nhưng với Mai Tuyết Yên thì, lẽ thường này hoàn toàn bị phá vỡ. Cứ như vậy tùy tiện thả người áp xuống, một kiếm nơi tay tùy ý đánh ra. Điều nằm ngoài thực tế như thế, làm sao không kinh ngạc cho được. Bãi đại cao thủ đồng thời trống tò, hít một hơi thật sâu, tại lúc này tập trung toàn bộ năng lực bản thân liều mạng đón đánh hồ mộng long một bình một kiếm tiến đến trước nháy mắt bạo phát toàn bộ công lực bản thân không giữ lại một chút gì ca người hướng về phiến kim quang lõm lãnh lạo tới, không cần thắng chỉ muốn động uy vô tận hắn điên cuồng gào thét nháy mắt người kiếm hợp nhất đem mọi thứ vứt bỏ phía sau giờ khắc này trong lòng hắn chỉ muốn báo thù kiếm như lưu tinh vừa lóe lên đã tới Tất cả mọi người trưởng mắt nhìn một kiếm, kinh thiên đồng địa, thần sầu quỷ khóc, hồn siêu phách lạc, liều mạng cũng không đánh bừa là mấy. Nếu Mai Tôn Giả thật sự có đội thương trong người, thậm chí cho dù không có thượng tích, chỉ cần tiêu hao đại lượng nguyên được, như vậy cuộc chiến được quyết định ở một kích này, hoặc là chạy trốn, hoặc là... Nhưng nhóm người bên mình đều chuẩn bị sẵn sàng. Thành bại trong găng tất, tất cả mọi người đều nín thở. Toàn bộ tinh thần được tập trung chú ý vào trận đấu. Những khả năng, hướng đi mà Mai Tuyết Yên có thể chạy trốn, rồi bị giám sát chặt chẽ. Hồ Mộng Long chích lên như khóc, cả người cầm kiếm dẫn đầu đánh lên bức tường kim quan khánh sản. Ta tiếng thanh vàng, truyền kiếm trong tay Hồ Mộng Long gãy làm ba khúc, sau đó hóa thành bụi bay đầy trời tiêu tán Thân thể Hồ Mộng Long giống như bị một đầu quái thú nút vào. Tay phải vốn cầm kiếm liền biển mất, sau đó giữa không trung thân người từ đầu vai ngực eo chân bàn chân. Từng chút từng chút nhanh chóng hóa thành hư ảo. Giống như ở trước mặt của hắn là một đầu mảnh thú hoang dã vô cùng dữ tợn. Đem hồ mộng long, từng miếng từng miếng, từ từ nuốt vào trong bụng, không một chút trở ngại. Còn lại công kích sáu đại cao thủ lúc này mới cùng kiếm quang của Mai Tuyết Yên chân chính tiếp xúc, cánh tường như đất bằng dậy sóng, Hàng tỷ đạo hàng quang, lạnh mang, phát ra bốn phường tạm hưởng, đồng thời bay ngược trở ra còn có sáu đại cao thủ. Mỗi người đều da tróc thịt bông, cả người đổ máu đậm địa. Hai tay trống chân, trơn Trương kiếm đã đau trong tay đó hóa thành hư vô. Một miệng đầy máu, tru lên thê lương, từ giữa không trung trước xuống. Lúc đầy đây, bọn hắn đã hoàn toàn không còn một chút phong độ cao thủ nào. Cứ như vậy khoa tay muối chân, mà té xuống, cả thân người giữa không trung muốn thay đổi tư thế của vô lực. Bởi vì bọn hắn đã dùng toàn bộ công lực phóng thích một kích kịa, chiều khổ sở nhận lấy lực phần chấn cường đại hất ngược trở lại. Ngay sau đó, đừng nói là ở trên không trung thay đổi, khống chế thân thể rời xuống, chỉ sợ là ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay. Một chút tuổi cũng đã rất khó khăn. Kiếm quan tàn biển. Thu hoạch toàn thắng nhưng Mai Thức Yên vẫn không khỏi, lao đảo lui về phía sau. Áo bào trắng như tiết cũng hiện ra bảy thám chỗ mấu tươi đang chảy. Giống như hoa hồng trong tuyết Nhìn trước bắt mắt nhưng ghê người Sắc mặt của nàng chuyển thành mảnh xanh trắng Rồi chết bắt lại thành màu hồng nhạt Thay đổi liên tục ba lần như vậy Suốt cuộc nàng cũng phun ra một gồm máu tươi Bảy đại cao thủ tiến công bị kiếm Của Mai Tuyết Yên đánh cho tàn tác Sau thân ảnh trước sau Rơi xuống đất Mọi người từ trong ám ảnh Bởi sự kiếp sợ to lửng Vẫn chưa tỉnh lại Cả người giống như khúc gỗ Ngựa ngờ sững sợ quay đầu nhìn, đã thấy sáu người chơi rụng. lăn quay trên mặt đất, thế nhưng hoàn toàn không có khả năng tự chủ. Mỗi lần như vậy, đều lưu lại trên mặt tuyết một vết mẫu lớn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng trinh chỉ lúc này mới vạn lên, nhưng có ba người sau khi chơi xuống đất. Chỉ lăn lộn hai cái, rồi nằm im không giúp nhích. Một tiếng trinh trị rất nhỏ cũng không nghe thấy, hiển nhiên đã mất mạng tức thì. Có kẻ bị đứt tay kệ chân. Nhưng đứt tay hay gãy chân thì dù sao vẫn còn tánh mạng. Có kẻ trên người trúng bày tám kiếm, liền không còn mạng để sống. Thiên phạt, phạt thiên kiếm, tất cả mọi người trong lòng không tự chủ được tóc ra sự kính nể và sợ hãi tột cùng. Kiếm kia, vốn từng là siêu cấp, sát chiêu hàng đầu của thiên phạt, dùng để đối phó với dị tộc nhân trong đoạt thiên chi kiếm. Mười vạn năm nay, chưa từng có ngoại lệ, nhưng hôm nay, một kiếm này bá đạo này lại bị buộc sử dụng để đối phó với nhân loại khiến cho mọi người đều có cảm giác trái tim mình kịch liệt kích động. Một kiếm đến tại bảy đại trí tôn cường giả, một kiếm thật sự khủng khiếp, một kiếm tuyệt thế đến độ kinh thiên đồng địa, quỷ thần điều khiếp. Trước mắt quả thực là kỳ tích, mà những kẻ này đều không tin có kỳ tích, thì bây giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Ngay khi mọi người vẫn còn khiếp sợ không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong, thì đột nhiên một quan hoa thê lương khác trực xuất hiện, mang theo huyết sắc kinh hoàng. Từ không trung hiện ra Nếu như đói Một kiếm của ba tuyết yên giống như cửu thiên đôi định Thì một kiếm này Là từ địa ngục gọi về Một cái trung chuyển trời đất Một cái vô thành vô tức Một cái như sấm sét tinh thế, Một cái như mưa phùn trả trích Luồng kim quan ở phía sau bọn người Vô thành vô tức Tốc độ cực nhanh đánh tới Lại là một kiếm uy luật kinh thế hải tục ngay lúc tất cả mọi người trong lòng đang trùng mình Trăng đầy sợ hãi Không chút vọng bị nào Thì kiếm này lĩnh xuất lĩnh Ám sát lại là ám sát. Loại ám sát này nắm chắc tội cơ vi diệu. Nếu không phải thích khách đứng đầu, các bạn không thể nào làm được. Phải biết rằng một kiếm này phải cỡ cấp độ của chí tôn cường giả. Nhưng dù rằng một kiếm này trong đơn giản, nhưng lại không có gì có thể phá được. Thần kiếm viêm hoàng chi huyết. Một đời tà quân trước cuộc tại thời khắc đầy chém ra một kiếm quỷ thần khó lượng, kỳ diệu vô cùng. Kiếm quan kinh hoàng vô thành vô tức chợt lé lên hồng vị. Cao thủ thứ nhất, cũng từ vị trí đó, với vị cao thủ thứ hai, mang theo huyết quang vứt trà. hôn hăng chạm vào hồng, vị cao thủ thứ ba. Người thứ ba trước cuộc phát ra một kiếm trống thê lương sợ hãi nhưng kiếm hồ như tắt hẹn trời đứt hẳn. Hắn càng muốn chút kiếm, thậm chí tay đã nắm được chui kiếm, nhưng hắn rút kiếm ra, chuẩn bị phi thân phản cách thì mới phát hiện ra, phần eo, tới hai chân của mình đứng thẳng trước mặt đứt, chỉ có nửa người trên của hắn bay lên. Hắn kinh hại bủ trối toàn lực vận chuyển huyện khí Nhưng khi huyện khí khẽ chuyển lại phát hiện ra Lục phủ gỗ tàn của mình từ nửa người trớt ra Hắn nặng nề ngã xuống cho lập tức Dùng trường kiếm chấm nửa thân thể đứng lên Từ như cọc cổ bị cắt bỏ Chỉ còn lại một phần cấm trên mặt đất Ánh mắt của hắn lo sợ nghi hoặc Nhìn xung quanh, tìm kiếm Nhưng không thấy bất cứ thứ gì Một đào kiếm quang kia là vô thanh vô tức biển mức Giống như chưa từng xuất hiện hắn muốn nói cái gì đó nhưng vừa há miệng liền phun ra một gợn máu tươi chỉ duy nhất một ngầm máu tươi vì máu của hắn đã theo nửa thân hình chảy ra ngoài hết sạch với trình độ của chí tôn chi thượng huyền khí tinh thường chỉ tạm thời bảo vệ một chút huyền khí cuối cùng đáng tiếc tinh hoa sinh mệnh nhanh chóng mất đi dẫn hắn bước lên hoàng tuyển cổ không có hắn phát ra tiếng gần như thở dài trên trị rốt cuộc vô lực té trên mặt đất hai mắt mở to nhìn lên hư không phía trước tự hộ còn nghi hoặc cái gì. đứng song song phía hắn là hai vị chí tôn cao tủ, trên mặt đồng thời hiện ra thần sắc cực kỳ quái dị sợ hãi, theo bản năng lấy tay che hồng của mình, nhưng sắc mặt lập tức thạm biến. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác trong bụng đột nhiên rất thoải mái, rất ấm áp, ấm áp đến độ làm cho mình có cảm giác vừa trải qua một giấc ngủ, vừa có cảm giác muốn ngủ tiếp, ngủ không bao giờ tỉnh lại. Một cảm giác thoải mái đang xâm nhập tận sâu trong linh hồn. Loại cảm giác thoải mái này. Chỉ có ở trước người xuất huyết quá lâu. máu tươi nóng hổi thoát khỏi mạch máu chạy đến khoang bụng, tiếng sự ấm áp rời ấm lục phủ ngủ tạng, loại cảm giác cực độ này cũng là tìm báo tử vong, hai người sợ hãi mở to hai mắt, không thể tin, cuối đầu hướng bên hông mình nhìn lại, ngay lúc đó, máu tích tụ trong bụng cuối cùng cũng phá tan trở ngại, đột nhiên phun ra ngoài, hai người cứ đứng vị quạc như vậy, trong tinh huyết, theo bên hông bọn hắn không ngừng phun ra, liên miệng không dứt, bên hông xuất hiện Một vài lỗ nhỏ, chảnh nhỏ, máu tươi theo đó phun ra, dù là hết sức nhỏ nhưng vẫn rất mạnh. Máu phun tung phé xa đến mấy trường, xung quanh mỗi người trên mặt tiết là một vòng tròn đỏ chỉnh tệ, lơ lửng, ngang hồng. Có vòi máu không ngừng bổ sung trong vòng tròn đỏ này, thì ra vòng tròn màu đỏ bắt nguồn từ máu phun ra thân thể bọn họ. Bóng ma tử vong, sát khí khủng bố càng lúc càng nặng, tùy thời mở ra cửa xuống địa ngục. Hai người lúc này mới kêu lên thảm thiết, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra sợ hãi kêu là. Nhưng, một cử động cũng không dám, bởi vì vừa động chính là thân trên và thân dưới của mình sẽ chia liệt. Nhưng bất động, thì thân thể lại không phân ly hay sao? Dù sao, thì chúng nhất đau lưỡng đoạn sớm đã không thể làm gì được nữa rồi. Quên đệ Xưa này nổi tiếng đà mù túc trí, luôn luôn lấy bình tĩnh tuyệt tình mà nổi danh, nhưng lúc này chữ vô tình hai mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Thậm chí, người của đụng thế tiên cung cũng không biết ba vị chí tôn cao thủ này vừa mới bị thân người phân thành hai, trong đó một người chính là thân đệ đệ cùng cha khắc mẹ với chữ vô tình, trình phong ý hai người tuy không cùng họ nhưng huyết mạch cùng một khối, có huyết thống giống nhau. chữ vô tình vì quý đệ này của mình có thể thăng cấp trí tụng sau khi gia nhập đụng thế tiên cung có thể nói là tiêu phí không ít tầm quí. hai người cùng một chỗ cả đời lại không nghĩ rằng lúc này lại bị một đau lưỡng đoạn, may mãi, mãi cách xa. Gần hai trăm năm huyết mạch tình thâm, dưới một đau này liên hóa thành hư vô. Trữ vô tình điên cuồng, hắn trống to. Quân mặt ta, ta biết là ngươi làm, ngươi đi tra cho ta, có dũng khí thì tra đây cho ta. Hắn vừa nghĩ cũng biết, lúc trước quân mặt ta thần bí mất tích, tất nhiên là để chuẩn bị một kích này. Mặc dù mình đã ý thức được điểm này, nhưng vẫn bị đối phương thực hiện được. Giờ phút này trữ vô tình hối hận không thui, bi phẫn không thui chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, tức giận muốn điên, tự hồ muốn phá tan bụng người, đem lục phủ ngũ tạng của mình bằng bộ móc trà, mới có thể phát tiết được mối hận này của chính mình. Quân bạc tà, tên đê tiện bị uổi tạp trụng, lăn ra đây cho lão tử, người mau ra đây. đồ vương bác đẳng, tên hỗn trứng, chỉ biết đánh lén sau lưng. Người là tên xuất tinh không có đức hạnh, người sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không được tử tế. Trưởng vô tình điên cuồng gào lửng, tiếp tục. Không có chút bình hòa thường ngày, khi hắn hô như vậy, hai cao thủ bị một kiếm kia, vẫn đứng vững như cũ. Giờ mới lay động trong mắt thần sắc bi ai, sau đó trái bạc đỏ lên. Một người trong đó, tai to mặt chữ điền, dáng người cao lớn, xem cha nếu mà còn trẻ. Hắn là một vị Mỹ Nam tử phong trường tuấn lãng. Người này đúng là Trình Phong Ý, em cùng cha khác mẹ với chữ vô tình. Trình Phong Ý nhẹ nhàng thở dài một tiếng chậm trải quay đầu. Nhìn đám đồng liêu ngày xưa lãnh đạm nói, ta sắp đi rồi, trên mặt mọi người đồng thời hiện lên vẻ bi phận, hắn thẳng nhiên nhìn bụng mình, chỗ đó đã không còn phun ra tia máu, nhưng vẫn không ngừng, đùng ra máu tươi, ông ông trào ra, theo áo trăng chạy xuống dưới, dưới chân đã là một bãi máu thật to, hắn ngẩn đau thấp giọng, chăm trại nói, chư vị, bảo trọng, lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn chữ vô tình, chữ vô tình cả người rung chạy, Hắn chịu tay ra muốn ôm lấy quân đệ của mình Lại sợ hãi chính mình tùy tiện hành động Sẽ làm đoàn tuyệt sinh cơ cuối cùng kia của quân đệ mình Vì vậy mà không dám xảo động Bàn tay đến trước người đề đề Hoàn toàn không dám làm gì Trình phong ý nhìn thấy chữ vô tình Đột nhiên khóe miệng hiện lên một nụ cười thê thảm Mạnh mẽ dùng chút hơi tàn phong thả nổi Đại ca Cả đời này để toàn bộ nhờ vào đại ca nuôi dưỡng thành người Học được một thân bổn sự Nguyện vọng duy nhất chính là có thể ở trước mặt đông đủ cộng chúng, chính miệng, gọi người một tiếng đại ca. Tuy chẳng đệ không thể, nhưng đệ thật sự mong muốn, nhớ quá đại ca. Đệ, một mực cố gắng. Chịu vô tình, râu tóc dương lên, nước mắt giống như sâm lướng quần trào, cả người hắn trung chảy bậy. Nước mắt thấm đậm hai mắt, trung giọng nói, Quên đệ, em trụ của ta ta hiện giờ liền hướng thiên hạ tuyên bố, đệ là em trù của ta, đệ cũng là họ chữ, là người của chữ gia chúng ta. Trình ý phong mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn, hai mắt từ từ vô tận, trầm thấp nãy, đệ phải đi rồi, đi báo hiếu cho cha mẹ dưới cửu tuyền. Đại ca, Quỳnh, hãy sống cho tốt, đừng để chúng ta. Vì Quỳnh gánh. Đột nhiên thân hình hắn gặp lại, thân trên chậm trải nghiêng về phía trước. Trữ vô tình bước một bước dài xong lên trước, ôm lấy nửa thân thể của hắn, nhưng hơi thở của trình phong ý, đã đoạn tuyệt, không còn chút tiếng động, chỉ có trên mặt vẫn mang theo thỏa mãn tự đáy lòng. Trữ vô tình đột nhiên khóc lẫn, lão lệ tung hoành. Hắn mặc dù hiệu là vô tình, cả đời dứt tình, cô đọc sống nốt quãng đời còn lại, nhưng đối với huyết mạch thân tình duy nhất trên đời này cũng hết sức coi trọng, đề đề vừa chết giống như là Đem tâm quyết trong lòng trữ vô tình Xế thành hai nữa Đệ đệ a, đây là họ trữ Đệ vốn là họ trữ a. Trữ vô tình ngửa mặt lên trời trống to Trong lòng hối hận Đến mức muốn vung kiếm tự vững Những năm gần đây Lúc trước trong nhà thảm biến nhị nương mang theo đệ đệ liệu chết chạy trốn Người nhà của mình bị tàn sắc không còn ai Vì hôn thê Vì bị vũ nhục mà chết Trữ vô tình từ đó về sau liền hận mọi người Thậm chí Cả nhị nương và huynh đệ của mình, hắn cố chấp cho rằng, vào tình huống lúc đó, nhị nương hoàn toàn có thể mang theo vị hôn thê của hắn chạy trốn, nhưng nàng lại chỉ đem theo con của mình mà thôi. Cho nên trưởng vô tình không thể tha thứ, cho nên hắn mặc dù quan tâm đầy đủ đối với đệ đệ này, nhưng Thủy chúng không hề thừa nhận hắn là người trưởng già. Trình phong ý biết rõ đại ca của mình đang tâm kết khó gỡ, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể theo họ của mẹ mãi cho đến hôm nay, chữ vô tình mới phát hiện ra chính mình làm như vậy là mười phần sai lầm rồi. đệ đệ của mình một mực khao tác cái gì? chính hắn cho đến bây giờ cũng biết, trong lòng lại càng hiểu rõ. nhưng lại thẳng đến khi đệ đệ chết trước mắt mình một thắc cuối cùng mới thành toàn cho hy vọng cuối cùng của hắn, hy vọng lớn nhất. nhưng mà hiện tại dù là thành toàn xong thì có ích lợi gì chứ? nhìn thấy trên mặt Trình Phong ý hiện lên vẻ thỏa mãn điềm đạm, chữ vô Tịnh đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đến như xé tâm càng. Từ hồ những giọt nước bát kia chính là chảy vào trong lòng, đề đề của mình cả đời phấn đấu, mong muốn chỉ có một câu này của mình, nhưng mình luôn luôn keo kiệt không cho. Chữ vô tình đột duyên cảm giác trong thiên địa, một mảnh đèn tuổi, hắn chầm rãi ngẩng đầu, mọi người rõ ràng phát hiện, trong mắt khoa hắn vậy mà lại chảy ra nước mắt, huyết lệ. Mai Tuyết Yên, đứng ở phía xa, giờ các ngày vốn là thời cơ trở tay tốt nhất, là một cơ hội lớn để tiêu diệt địch nhân. Nhưng Mai Tuyết Yên không hề ra tay, mà cảm thông nhìn đuổi phương. Quân Bạc Tà cũng không ra tay tại thời khắc này, tuy rằng hắn biết rõ thời cơ này thậm chí còn tốt hơn thời cơ vừa nãy. Nhưng đối mặt với chân tịnh như thế này, cùng với hối hận sâu vô cùng, cho dù là địch nhân, quân Bạc Tà cũng sẽ lưu lại cho hắn một cơ hội khác. Đây không phải là cố thủ, mà là nhân tĩnh. Quân Bạc Tà là một người chân tịnh, hắn tình nguyện cấp cho địch nhân, giữ lại một chút thời gian ôn tịnh. Đối với việc giết người, tạo thành sinh ly tử biệt của huynh đệ hắn, quân bạc ta tất nhiên không hề hối hận. Đối địch lẫn nhau, có phải người giết ta thì chính là ta giết người, cũng không tồn tại cái gì mà hối hận hay đồng tình. Nếu là quả thực là đồng tình, hay thậm chí là hối hận, chính là lòng dạ đàn bà, thậm chí là tự chui đầu vào trò. Nhưng, đối mặt với chân tịnh thế gian, dù là lấy tâm địa của quân bạc ta, cũng sẽ không ở thời khác đây mà đi quấy chạy, hắn chỉ vô thành vô tức xuất hiện ở bên người mai tuyết yên hai mắt lạnh như băng lãnh đạm nhìn đám người trưởng vô tình đang diệm trong bị thống lúc này người bị thống ta cấp cho ngươi cơ hội người có thể, mặc sức mà hối hận, pháp tiết, bi thường ta hiểu được tâm tình của người cho nên ta chờ người nhưng, chờ khi ngươi khôi phục lại chúng ta sẽ có một trận chiến tuyệt sẽ không có bất kỳ một chút hạ thủ lưu tình nào cuốn mặt ta từ có nguyên tắc tồn tại của tào quận trữ vô tình Đem đầu đặt tại ngực Trình Phong Ý, nghe nhăn cọ cọ, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cả ngựa trung rẩy thì thào. Nhị đệ của ta, nhị đệ, đây là chữ Phong Ý, đây vĩnh viễn là chữ Phong Ý, đại ca sai rồi, là đại ca cùng tốt, đại ca đáng chết, đại ca đã khiến đệ cực khổ cả đời, đại ca tự xin lỗi đệ, đại ca tự xin lỗi đệ." chữ vô Tình dùng âm thanh trầm thấp đến cực điểm chậm rãi nói. Vốn nguyên bạc, tóc hắn là hoa trăm, mà trong thời gian thật ngắn ngủi này, đột nhiên chuyển thành toàn bộ màu trắng bạc, toàn bộ không một chút tạp sắc. Phút chóc bạc đầu, nháy mắt tóc bạc. Ở trong lộng hắn, Trình Phong Ý lặng lặng nằm ngửa, trên mặt có chút mỉm cười, có chút tiếc nổi, nhưng nhiều nhất chính là bình yên và thỏa mãn Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở ra một tiếng nổi. Không thể tưởng được, chữ vô tình lại là một kẻ tình cảm chấp nhất như vậy. Quốc mặt ta thản nhiên nói Sai rồi. Mai Tuyết Yên quay đầu nhìn hắn kỳ quái nổi. Chẳng lẽ không đúng sao? Quân mặt ta trầm giọng nổi. Tin rằng tuyệt đại đa số người trong thế gian đều là người tình cảm chấp nhất. Đều có trong lòng một mặt tốt đẹp nhất này. Ngay cả là người tội ác tại trời hoặc là bại hoại ác trọng chất. Cho dù là dâm tặc hay là kỵ nữ đều có chỗ thần thánh trong lòng mà chỗ thần thánh này chính là chân tình. Quân mặt ta khẽ thở dài một tiếng nói, Chân tình đời người mỗi người cuối cùng cả đời. Có khi chỉ có một lần Nhưng một khi xúc động cả đời không đuổi Cho nên dù là hoa hoa công tử Cũng có một người hắn yêu nhất Cho dù kỹ nữ Chung chăn gối với hàng ngàn bạn người Nhưng cũng có một người nàng yêu đến chết không đổi. Cho nên khi đêm khuya đến Mới có nhiều người thăng thở như vậy Cho nên nhân gian mới có nhiều tiếc đuối như vậy Mai Tuyết Yên khẽ câu lại đôi mi thanh tú Điều này là bất động Hoa hoa công tử cùng với kỹ nữ trong động Sao có thể có chân tình cuốn mặt ta cười ha ha. Nàng có biết không, hoa hoa công tử là do hoàn cảnh đưa đẩy, dần dần mới hình thành quần là áo lụa. Kỹ nữ còn không phải là bởi vì bất đắc dĩ, mà mới làm loại nghề đó sao? Nếu có người từ nhỏ ăn ngon mặt đẹp, nhất hồ bách ứng, nữ tử như vậy, nếu không phải gặp biến cố trọng đại, thì sẽ đi làm kỹ nữ sao? Một người lớn lên trong nghèo khó, mãi đến lúc trưởng thành, còn chưa từng ăn qua mấy bữa cơm nọ. Người như vậy, Sẽ trở thành hoa hoa công tử sao Cho nên Đều là do hoàn cảnh Hắn hít một hơi thật sâu nổi Cho nên Thiên hương hoàng đế Vì muốn có được mộ dung tú tú Không tiếc tàn sát cả nhà dạo cô Hàng Mà dạ cô Hàng vị chân tịnh trong lòng Cho tới bây giờ cuồng dạ si mê Tha phụ trời xanh trắng phụ nàng Còn nữa Tam thúc ta vì tam thẩm si ngốc chờ đợi Tam thẩm ta vị chân ái Sống một bên trên đỉnh tuyết sơn mười năm Mẫu thân của ta vị cha ta Tình nguyện phong bế chính mình mười năm rồi. Những việc này đều do tình yêu làm ra. Chân tình có thể là việc tốt, cũng có thể đi tràn nghiệp chứng. Người tốt tất nhiên là có chân tình, nhưng kẻ xấu cũng đồng thời có chân tình. Chữ vô tình tuy rằng, được xưng là vô tình, nhưng trong lòng tình cảm là so với bất kỳ ai được phong phú hơn. Nếu không phải tình cảm quá nhiều, trả giá quá nhiều, đến nỗi diệt tâm, như bụi bay đi, có thể nào, vì một nữ nhân mà cô đơn cả đời, có thể nào, Vì một nữ nhân, mặc dù cực kỳ yêu quý đệ đệ của mình, lại hơn trăm năm trời vẫn không cho hắn vào gia môn. chữ vô tình vô tình, chính là vì hắn trước có tình, chẳng qua, hắn quá cực đoan mà thôi, phần nhân tình này đã vượt quá khả năng suy đoán của lý trí, đã tạo nên một cái bi kịch, làm cho đệ đệ của hắn đau khổ suốt đời, cũng làm cho hắn cả đời đau khổ, hôm nay bi kịch mới chừng chính, bị bụng nổ, người buồn đau nhất không phải là đệ đệ, chữ phong ý của hắn. Dù sao thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, thì tâm nguyện lớn nhất kiếp này của trữ phòng ý cũng đã đạt được. Người đau khổ nhất bây giờ chính là trữ vô tình. Quân mặt ta trầm dòng nói, Bởi vì bi kịch tình thân, vì thân thế của hắn mà tạo nên một tấn bi kịch. Vào thời khắc cuối cùng của đệ đệ hắn, đã để lại cho hắn một sự luyến tiếc lớn nhất, cho nên chuyện ấy đã khiến trữ vô tình thành một kẻ vô tình, cũng là chuyện cả đời hắn vĩnh viễn không thể bù lại bi kịch này. Chuyện bi ai hôm nay của chữ vô tình không phải là do chúng ta tạo thành sao? Mai Tuyết Yên không rành lòng than thở một tiếng. Nàng lại lầm rồi, phần bi ai này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Hay ai khơi mạo cho nó mà thôi. Còn nữa, bi kịch của hắn cũng không phải do chúng ta tạo thành. Hiện tại hắn tại chỗ này thang cốc, tại chỗ này u phiện đến bạc đậu không phải do nặng mà là do chính là ta. khuôn mặt ta chăm chú nhìn Mai Tuyết Yên. Loài cảm giác bi ai này chúng ta có thể hiểu được, cũng có thể đồng cảm với hắn, nhưng lại không thể vì vậy mà hạ thú lưu tình. Bởi vì chúng ta thấy được cảnh bi ai của việc sinh ly tử biệt, nên chúng ta mới càng quý trọng bản thân, quý trọng lẫn nhậu, nàng hiểu không? Tuyết yên, nếu hiện tại người bị một đau biến thành hai nửa là ta thì đang sẽ cảm thấy thế nào? Cho dù mai Tuyết yên có tính khí âm trầm. Định lực vô lượng thì cũng không kìm được giật nảy mình một cái, tự hội như đang chứng kiến quân mạc ta phơi thay trên mặt đất. Tình cảnh bi thảm thì trong lòng có chút co chút Kịch liệt đau đớn, nàng không khỏi cười thảm một tiếng nổi. Lúc đó ta cũng chẳng muốn sống nữa. Quân mạc ta thở dài nổi. Chính là đạo lý đó, ở thế gian này, vốn dĩ đã có vô số bi kịch. Chúng ta nếu muốn không có bi kịch thì phải sử dụng mọi biện pháp, nhưng lấy vẫn bi kịch cho địch chân của mình. Đây là Giang hồ quân mặt ta say người sang chỗ khác nhìn chữ vô tình thẳng nhiên nói hay có thể nói đây là nhân sinh chữ vô tình là kẻ có tình lại vô tình nhưng chúng ta vốn chỉ là kẻ vô tình lại là những người hữu tình đây cũng là chỗ khác nhau giữa chúng ta và chữ vô tình đây là nhân sinh nhân sinh hai chữ này đã bao hàm hết rất nhiều bi ai và huyết lệ cùng với ít nhiều chân tình chân ái giao hòa đấu tranh với nhau mai tuyết yên tiếp nhận những lời nói của quân mặt ta đột nhiên Trong tim có chút đập mạnh, có chút loạn nhịp, nhìn thấy lệ trữ vô tình tuôn trời, bồ dàng, mức hụt bi thương ngơ ngẩn. Mai Tuyết Yên quay mặt tràn, nhìn quân Mạc Tà tuấn lạng đứng đó, trong lòng đột nhiên hài lòng khác tượng, chỉ cần người nằm đó không phải là hắn, ta sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Giờ phút đầy nhìn thấy quân Mạc Tà nghe những lời hắn nói có cảm giác như hắn chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, thậm chí có chút cô độc, có chút phiêu giật, giống như ánh mắt của một công tử văn nhã. Hờ hững nhìn chúng sinh, mang theo một chút thương hại đối với phong vân hồng trận của thiên hạ. Thần thái của hắn như vượt xa thế tục, đã như đứng trên tất cả xem những biến cố thăng trầm, giống như một quân vương chúa tệ. Hờ hững đứng ở trên chính tầng mây, quan sát sinh linh thế gian. Khí chất ấy khiến Mai Tuyết Yên có chút ngây ngốc. Ở trong khoảng khắc này nàng đột nhiên phát hiện, quân mặt ta vô ý biểu hiện loại khí chức này. Nhưng so với khí chức, phong độ vương giả của chúa tể thiên phạt... Cũng không có chút nào thua kém, thậm chí còn có chút. Tự phát tục hơn, khí chất này vốn là khí chất bẩm sinh của cường giả. khuôn mặt ta quay đầu sang, bỗng thấy kỳ quái hỏi. Nàng đang nhịn gì, sao thấy giống như xuất thần vậy? Mai Tuyết Yên vẫn chưa tỉnh lại suy ngốc nổi. Nhìn chàng, chàng chất anh tuấn. khuôn mặt ta, ngàn vận lượng không thể tưởng được, Mai Tuyết Yên cao ngạo thuần khiết. Nhưng lạnh lùng là vậy, lại nói cho lời tâm tình này, trong lúc nhất thời, trong lòng phòng bị dù cho đã trải qua hai đời thuộc loại bậc dậy siêu cấp cũng nhịn không được đỏ mặt lên. một nam nhân được cho người ta khen, chăng trước anh tuấn thì cũng phải thực sự có chút xấu hổ. mai tuyết yên tĩnh lại sau khi nói ra câu đó, mặt lập tức đỏ bừng, có cõi cúi đầu thật sâu xuống. Phương bà ta dù cho có bị kích động đến đỏ mặt nhưng chứng kiến sự thèn thùng của mai tuyết yên cũng lập tức khôi phục cười chiều. thế nếu tốt như vậy, nàng xem tối nay có nguyện ý bị thương không? mai tuyết yên nhất thời đỏ mặt bí tại vừa thẹn vừa không biết làm sao liền cấu véo hắn một phen đột nhiên hung hăng nổi đúng rồi ta quên hỏi ngươi ngươi vừa rồi nói đến giang sơn luận về chân tình của con người càng nói là cả đời chỉ có một lần yêu như vậy ta hỏi chàng chàng nhiều hồng nhân tri kỷ như vậy số cuộc chân tình kia tranh danh cho ai quân mặt tà nhất thời nhạn hồng nhìn trên trối ngay người ngay mồm nhất thời không biết nên trả lời thế nào cảm giác phi diệu về chân tình vừa rồi bất trị bất giác Hắn cũng đem bản thân tiến vào trong đó, vấn đề này bây giờ giải thích sau đây. Miệng hắn há to một hồi mới ngậm miệng lại được, thế nhưng hắn cũng không thể trả lời Mai Tuyết Yên, bởi vì hắn thực sự không có câu trả lời. Nhưng câu hỏi đó của Mai Tuyết Yên cũng khiến hắn, suốt cuộc cũng phải suy nghĩ, lo lắng về chuyện này. Đúng vậy, hiện tại bên cạnh ta không chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ trước mắt, có thể xác định rõ ràng ba người, Quảng Thanh Hàng, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Mai Tuyết Yên. Cho dù chỉ có tam nữ này thôi Thì tình yêu của mình đặt vào người nào Ba nữ nhân này ai cũng tuyệt sắc Vô sông, vẻ đẹp nghiêng thành Ta trước cuộc là yêu ai nhất Trái tim của hoạt ta đập mạnh Có chút loạn nhịp, chính mình không phải Quá đa tình rồi sao Nếu ba nữ nhân này bắt mình chọn một người Ta nên chọn thế nào đây Chọn ai, bỏ ai, chọn Mai Tuyết Yên à Nàng quả nhiên là người mình yêu tha thiết Quán thanh hàng thiệt thuần khiết Lạnh lùng xinh đẹp Vì quân mặt ta chấp nhận hết tẩy Lại càng không tiếc tắm thân trong sạch mà cứu mình Nhiều năm nay ở quân gia Không hoàng không oán Chịu thua thiệt chất nhiều Ngoài thương cảm sự thua thiệt của Quảng Thanh Hạng Thì quân mặt ta còn có tình cảm sâu đậm từ trước với nàng Làm sao có thể tự bỏ nàng được Nếu mình thực sự không bỏ nàng Chỉ sợ Quảng Thanh Hạng Không còn dụng khí chống đỡ Bất cứ lúc nào cũng có thể Hương vững ngọc tiêu Như vậy cả đời này lương tâm mình Sẽ cắn chức không yên Chẳng lẽ từ bỏ đọc cô tiểu nghệ sau, đọc cô tiểu nghệ trong sáng khả ái, đối với mình một lòng say mê, tình cảm vô hạn. Lúc trước mình, quần là áo lụa, xuất hiện trước mặt nàng, nàng đã không hượng không oán, không chê không bỏ mình, là vì mình không sợ nguy hiểm xa xôi đi thiền nằm, lại sợ hãi mình không cần nàng nên mới nghĩ ra chuyện bá vương ngạnh thường cùng muốn mọi chuyện đã rồi, tuy rằng cuối cùng vì nha đầu này không hiểu chuyện, Mà không thành công, nhưng đọc cô tiểu Nghệ vì mình mà liều đỉnh cũng là chuyện có thật. Lại nói ngay, ở cổng Thiên Hương Thành, làm cho chuyện chưa cưới mà vác bụng về, hoàn toàn không cho cô ấy nửa đường lui. Chuyện đã như vậy làm sao mình bỏ được? Ngay cả người có ý chí sắt đá cũng có thể nhẫn tâm bỏ được sao? Còn Mai Tuyết Yên, càng không thể bỏ được. Mai Tuyết Yên cả đời là một tôn giả cao quý đứng đầu thiên phạt, cùng mình có duyên gặp nhau, lại cùng nhau, chung lưng đấu cực, cùng bước trên một con đường. Hai tâm hồn sớm đã cùng nhau, mà chính bản thân mình lúc đầu đã chiêu đùa. Nào biết, lại sớm trở thành không thể trời xa. Mai Tuyết Yên cả đời, trong sáng thuận khiết, lần đầu trung động. Lại vì chính mình mà suy nghĩ, mình có thể nào trời xa. Nếu quá thật, làm như thế, chỉ sợ chính bản thân mặt thà ta khinh ta, càng không cần phải nói. Mai Tuyết Yên, ở tại quân gia Đã đem sức mình ngăn trở hai chí tồn mộng huyện huyết hải, đánh đuôi Hoàng Thái Dương, lại thề cùng tổn vong với quân gia dưới sự vây công của tam đại thánh địa. Mỗi một biến cố ấy, có biến cố nào mình chống đỡ được? Nếu thực sự bỏ nàng, thì nàng cũng không hẳn là sẽ quá sức sập đổ mà tự sát, nhưng tất nhiên sẽ sinh lòng chán nản. Tâm ý ngồi lành trở lại thiên phạt xăm lâm không bao giờ ra, chuyện này khẳng định là có thể. Mặt ta càng nghĩ càng cảm thấy không thể bỏ nàng. Thậm chí là không bao giờ cho nàng trời xa mình. Chính mình đối với Quảng Thanh Hạng mang theo sự ái mộ lẫn kính trọng. Ở trước mặt Quảng Thanh Hạng, mình thường xuyên có cảm giác ấm áp thoải mái đến cực điểm. Một loài người cần được người khác quan tâm, che chở, khát vọng được quan tâm, che chở. loại cảm giác này sau khi phát sinh chuyện ở Thiên Nam càng mạnh liệt rõ ràng. khuôn mặt ta tuy chẳng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã sớm rất rõ ràng. Thực sự là có khát vọng này. Đối với đọc cô Tiểu Nghệ chính là cảm giác thân thiết kèm theo sự nuôn chịu, càng có một sự chi âm bơ hụ. Dù sao bản thân lúc trước chết đáng ghét, trong mắt kẻ khác, chính mình là kẻ không tra gì thì chỉ có đọc cô Tiểu Nghệ cho mình một ít sự an ủi. Mặc dù mình hoàn toàn có đủ sức chống đỡ tất cả một ít tâm ý này, giống như kẻ đi trong sa mạc nóng bỏng, bỗng gặp được một ốc đảo đầy nước ngọt, ngoài trừ thân nhân của mình thì nàng là sự ủng hộ duy nhất đến từ bên ngoài. Đối với Mai Tuyết Yên, quân mặt ta lại có cảm giác khác thường, một loại trung động, tâm đầu ý hợp, một loại trung động trong tâm hồn. Hoàng đàn có nhau, sống vai trong cuộc đời này, loại cảm giác sâu sắc, ấm áp, thoải mái, hạnh phúc này. Nếu như nói trong ba nữ nhân, phải tìm cảm giác định yêu, như vậy không nghi ngờ chính là Mai Tuyết Yên. Nhưng mặt khác hai nữ nhân còn lại, làm sao bỏ chơi cho được. Đối với Quảng Thanh Hằng, cùng đọc cô Tiểu Nghệ, liền thật sự không có tình yêu sao. Có Chàng qua không trọ tràng giống như Mai Tuyết Yên mà thôi. Chẳng lẽ ta lại đa tình quá sao? Quân mặt ta trong động âm thầm tự vấn chính mình. Nhất thời quên trả lời câu hỏi của Mai Tuyết Yên. Lần đầu tiên hắn buồn trầu, ta cuộc chân thành yêu ai. Ngay khi hắn đang lo lắng lúng túng phải giải thích điều khó sự này như thế nào, thì bên kia chữ vô tình lúc nãy. Còn bi thương, việc đề đề hắn bức. Bây giờ đã đứng lên, hắn ôm nửa mảnh thi thể đứng lên. Đầu bạc sắc sơ. Bày tứ tung trên không Thân thể hắn ngước ngư như kiểm Nhưng cũng không còn khí độ tao nhã như trước Hắn chăm trải xoay người lại ngẩng đầu Những cao thủ còn lại của động thế tiên cung đột nhiên Thức kinh hồ linh Nhất thời, khuôn mặt ta cùng Mai Thức Yên tập trung nhìn vào Cũng lấp bóp kinh hải không thôi Chỉ thấy khuôn mặt hồng nhuận của trữ vô tình lúc trước Giờ đã chuyển sang thành Một mảnh trắng xám Nếp nhăn hiện lên trọng chất Trữ vô tình huyền công cao thầm Hơn nữa hắn luôn chú ý chăm chút bản thân, tôi đã gần trăm tuổi, nhưng nếu như trước kia, nhìn vào hắn mà đoán, thì chỉ nghĩ là trung niên bốn mươi tuổi. Nhưng giờ khắc này, lại biểu hiện già nua, cũng giống như lão nông cả đời làm lụng vất vả, chưa từng luyện qua huyện khí, nếp nhân quấn quanh già nua theo thời gian. Thân hình tăng tà, tứ chi lỏng lẻo ánh mắt chữ vô tình tự như có lửa địa ngục, lóe lên quang mang đèn đũa, đó chính là cầu hận đến cực điểm. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào quân mạc tà, tiếng nói hắn dị thường bình tĩnh, từng chữ một. Quân mạc tà, được lắm. Chữ vô tình há miệt nói, lúc này mọi người mới phát hiện thanh âm của chữ vô tình cũng đã trở nên càng càng khó nghe dị thường. Ngữ điệu của hắn tuy chẳng bình tĩnh, nhưng mọi người ai cũng hiểu rõ, tâm của chữ vô tình đã chết, bị thương đến nỗi tâm chết. Chữ vô tình và đề đề sống dựa vào nhau, có nhau đã gần hai trăm năm, lúc này lại buông tay ra địa. Hắn đã không còn ý muốn sinh tụ, hắn chỉ còn lại ý niệm trả thù. Vô luận cuối cùng hắn có báo được thù hay không, chắc chắn chữ vô tình cũng sẽ không sống tiếp trên đời thế gian này. Bởi vì khuôn mặt khô héo của chữ vô tình đã nói cho mọi người biết một chuyện, chữ vô tình sẽ đem toàn bộ quyền lực trong ở đăng điện sử dụng một lúc càng sạch, thậm chí cả tiềm lực của xương cốt, huyền lực của lục phủ ngũ tàng, cả sinh mệnh tiềm lực. Hắn không cần bảo trì bộ dáng trẻ trung, không bảo trì phong độ nhẹ nhàng của mình. Cái gì khí chất diện mạo hắn đều đã không cần, hắn lập tất cả chỉ vì báo tù. Tập kết công lực như vậy đương nhiên có thể giúp tăng gấp đôi công lực, nhưng sau khi bùng nổ hết, bản thân hắn sẽ như dầu hết đèn tắt, cho dù thần tiên cũng tuyệt đối không có năng lực cải tử hồi sinh cho hắn, lúc này đã được ăn cả ngã vệ không. Vô luận quân bà ta có chết hay không, trữ vô tình đã ở thế chết chắc rồi. Trước tiên trữ vô tình đã chứng minh đặt vào cửa tử, có thể thấy quyết tâm báo thù của hắn cao bao nhiêu. Chữ vô tình đặt thi thể của đệ đệ, nằm trên mặt đất, chăm trải Đức lên, với mặt tràn đầy hối hận và căm thù. Quân mặt ta thở dài một tiếng có chút tương xót nhìn hẳn nổi. Sống hay chết? Tất cả chỉ là luân hồi, mỗi người đều phải chết một lần. Chữ vô tình, người cần nén bị thương đi, dù sao người chết cũng không thể sống lại. Chuyện này xảy ra, ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Những lời này nói ra, ngay cả Mai Tức Yên cũng bất ngờ. Người giết thân đệ đệ của người ta, bây giờ là báo người ta nén bi thương. Chữ vô tình cười thảm chỉ tay nổi. Quân mặt ta, người giết đệ đệ của ta, lại muốn ta nén bi thương à? Người không biết những lời vừa nói, buông cười đến mức nào không? Quân mặt ta hừ một tiếng nổi. Chữ vô tình, với sự thông minh của người, ta khó mà nói chuyện với người, bởi vì người căn bản không hiểu ý ta muốn nói gì. Chữ vô tình hét lớn một tiếng ngửa mặt lên trời rít gạo. Hiện giờ, người nghĩ ta có thể bình tĩnh được sao Quân bạc tà, Ta không cần cười bậy trò bèo khóc chuột ở đây. Ý của quân bạt Tà đương nhiên chữ vô tình có thể hiểu. Điều cần nhất hắn phải làm là phải bình tĩnh lại. Sau đó dùng trạc thái tốt chức chiến đấu một chuyện công bằng. Tuy nhiên chữ vô tình hiểu được là một chuyện. Còn lĩnh tình hay không lại là một chuyện khác. Bởi vì những lời này của quân Bạc Tà nói hắn có lòng tốt cũng đúng. Nói hắn có chăm chọc cũng không sai. Tuy nói là nhắc nhở không băng nói như vậy là chọc giận. Hóa thượng kêu du đi. Dù sao, người nói những lời này cũng chính là hung thủ. Vì vậy, Quân Mạc đã nói ra những lời này, tỏ vẻ quân minh lỗi lạc và công bằng, ngược lại làm cho trữ vô tình, càng tâm thần bấn loạn, càng không thể định tâm.